Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh Nghịn Chuyện Quý vị và các bạn thân mến Hôm nay lại quay trở lại với câu chuyện dài kỳ còn đang giang dở của chúng ta Bộ truyện có tựa đề Bản Dường của tác giả Tâm Lê sẽ được Hồng Nhung tiếp nối Với tập 7 rất hay và gai cấn với nhân vật chính còn đang giang dở Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện hấp dẫn này Và sau khi nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách comment ở phía bên dưới Và nút đăng ký kênh Nghiện truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất những phần mới ra tiếp theo, tiếp nối của bộ truyện hấp dẫn này Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe Chương 29 Tình cũ Tình Mới Tại tầng cao nhất của một nhà hàng Pháp sang trọng Vinh thiếu Sa đầy đĩa thức ăn đã được cắt cẩn thận về phía nhà Uyên Hắn nâng ly rượu mỉm cười Nâng ly cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta Nhà Uyên nhớ mày gã nhách môi Hẹn hò Hình như từ này bao hàm ý nghĩa tự nguyện gặp gỡ của hai bên thì phải Mà tôi thì bị ép đến đây Vinh thiếu Sa bật cười <cười> em thật quá cầu kỳ về câu chữ rồi Bất kỳ thế nào Đây cũng là cuộc cặp cỡ đầu tiên của chúng ta Hắn vừa nói vừa nâng ly rượu Sóng sánh ánh đỏ về phía na Uyên Cô không thèm so đo với hắn nữa Kháy chạm đi Rồi nhấp một ngục Vị ngọt, cay, nồng nàn của rượu Trantismagus thấm vào đầu lưỡi Lan trong khoang miệng Mùi thơm của nó khiến cô như si Như say Cô có thể cảm nhận được hơi nóng của rượu Lan dần trong cơ thể Không nghĩ là em cũng thích loại rượu này giống tôi đấy Không dám Đây là lần đầu tiên một dân đen như tôi Được thưởng thức loại rượu cao cấp như thế này Không hưởng thụ thì thực là phí Thật không? Vịnh theo xa nhìn cô đầy ngủ ý Nhã Uyên nhíu mày Quay đầu nhìn sang cửa kính bên cạnh Từ đây cô có thể nhìn thấy Thành phố lung linh ánh đèn Từng dòng xe cổ tạo thành Một dòng chảy nối xài vô tận Giống như một dài ngân hà lấp lánh Cảm giác khó chịu hồi chiều vẫn đỏng lại Giờ lại được khơi lên khiến cô không còn muốn nói gì nữa Người ấy ngày xưa còn chưa kịp đưa cô đi giảng chơi thành phố Sài Gòn hoa lệ này Tình yêu ngắn ngồi chỉ như giấc chiêm bao Ngoài mặt lại đã là phủ hoa tàn biến Vinh theo ra chăm chú quan sát nét mặt cô Hắn cũng chỉ thử nghiệm nho nhỏ, nhỏ. Xông ý cô vẫn bị tác động mảnh đến thế Hắn bỗng thấy vì rượu thật đáng chát Chầm ngâm một lát hắn làng sang chuyện khác. Công việc của em thế nào? Đã quen chưa? Nhà Uyên đã lấy lại vẻ thản nhiên vốn có. Cô vừa cúi xuống sắn một miếng bò bít tết vừa trả lời. Có gì đâu mà không quen. Thực ra với công việc đó anh có thể tuyển bất kỳ một sinh viên mới ra trường nào đó với mức lương thấp hơn. Ờ, thế ra là em đang lo cho túi tiền của tôi. Vậy thì có thể đền bù cho tôi bằng một cách khác. Nhã Uyên lắc đầu ngao ngán Tôi ghét nhất là mọi thứ không rõ ràng Nếu anh có ý định thuê tôi để hẹn hò Thì ngay từ đầu đừng mang cái hợp đồng nhảm nhí đó ra mà ràng buộc Tôi đã bảo sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh Trừ việc lên giường Còn bây giờ tôi đã ký hợp đồng Và đó mới là công việc của tôi Tôi chỉ quan tâm đến những điều khoản mà mình đã ký kết Ngoài ra tôi không có bất kỳ một nghĩa vụ nào cả Vinh Thiêu Gia thở dài Em lúc nào cũng gai góc với tôi như vậy Hình như tôi đã chọn sai cách tiếp cận em Ngay từ lúc ban đầu Nếu bây giờ không thích Em có thể hủy hợp đồng đó Ta làm lại cách khác được không <cười> Có gì mà không hài lòng Tôi chẳng mừng quá Làm ít tiền lương cao Lại chẳng nợ nần ân nghĩa gì với anh Tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình Chỉ là hơi phiền một chút Nhưng không sao Vẫn trong giới hạn tôi có thể chấp nhận được Hy vọng sau một năm anh tôn trọng quyết định của tôi Vinh Thiêu Gia làm ra vẻ tủi thân Thế gian tôi phiền phức đến vậy Em có thể không phụ phàng đến thế được không Nhã huyền định châm chọc vài câu Nhưng cô chợt ngừng lại Đưa mắt nhìn ra sau Vinh Thiêu Gia Hắn tò mò quay đầu lại Lập tức sầm mặt Một cô gái đang im lặng đứng đó Mặc chiếc đầm màu nút nhẹ nhàng Gương mặt dù dặm một lớp phấn dày Vẫn không che được vẻ xanh sao Và hai quầng mắt thâm Thế Vinh Thiêu Gia quay lại cô khẽ nói Em gặp anh một chút có được không? Giọng nói yếu ớt khiến cô có một vẻ mong manh. Nhã Uyên nhìn Vinh theo ra nửa cười nửa không. Nhưng cô không lên tiếng mà cầm lấy ly rượu, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc này cô đã nghĩ đến một màn đánh ghen oanh oanh liệt liệt. Ít ra thì cô thấy cũng hất ly rượu vào mặt trắng. Sau đó sẽ lạnh lùng quay gót, chứ không phải là kịch bản theo phong cách bi tình thế này. Ellie mà cô hay nhìn thấy trên các mặt báo lúc nào cũng kêu xa, sang chảnh chứ không phải cô gái đáng thương tội nghiệp đang đứng trước mặt cô đây. Nhã Uyên chợt cảm khái. Ngôi sao cũng có nỗi khổ của ngôi sao. Bất kể hoàn cảnh nào cũng không thể làm âm mỹ om sòm lên được. Hơn nữa, ai bảo đối tượng là một cảnh có quyền lực quá lớn như Vinh Thiêu xa, Các mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí chẳng qua cũng chỉ là món đồ hắn tùy tiện chơi đùa. Đến lúc vất bỏ vẫn không sợ hãi, dám lên tiếng, đòi lẽ công bằng. Hướng chị Eli mới chỉ là một cô gái 20 tuổi, vừa chập chững bước vào đời. Vinh theo xa kéo gáy đứng dậy. Hắn thế mà vẫn không hề lúng túng, phong tái vẫn ung sung tự chủ. Như thể người bị kẹt giữa tình cũ và tình mới, không phải là hắn vậy. Hắn quay sang Nhã Uyên. Chờ tôi một chút tôi sẽ quay lại ngay. Nhã Uyên mỉm cười gật đầu, tiếp tục nhấm nhát ly rượu. Tự dưng cô lại cảm thấy rượu ngon hơn, ngắm nhìn kẻ khác, gặp họa đôi khi cũng là một loại hưởng thụ, nhất là cái loại người như hắn. Để xem hắn sẽ mất bao nhiêu thời gian để thu xếp xong vụ rắc rối này, còn việc của cô lúc này là ngồi nhâm nhi rượu và thức ăn ngon, ngắm cảnh đẹp trước mắt. Trong góc khuất của ban công, Ellie đứng dậy đối diện với người cô đã mong được gặp mấy hôm nay. Bao nhiêu uất ức cầm hận, đau xót. Tưởng sẽ như thác lũ tôn trào Vậy mà lúc này đây Khi nhìn thấy hắn Cô lại không thể nói được một lời Chỉ lá chán rơi nước mắt Vinh thiêu ra bước lại gần Đưa tay lao từng giọt lệ trên khuôn mặt cô Trái tim eli như mềm lại Cô thổn thức Sao? vì sao anh lại đối xử với em như thế? <cười> anh hay ông ấy thì có khác gì nhau Đều có thể mang tới cho em hào quang Ông ấy không chỉ là trợ thuộc của ba anh Mà còn có cả sản nghiệp riêng Ông ấy đã thích em đến vậy Chắc chắn sẽ không bạc đái em đâu Vì sao Em đã yêu anh đến vậy Xanh nỡ từ bỏ em Em không cần hào quang Em chỉ cần anh thôi Yêu tôi Nếu người đứng trước mặt em đây không phải Vinh Thiêu Gia Của tập đoàn The Line, Em có nói lời yêu không Ellie nghẹn lại Cũng không biết phải nói sao Vinh Thiêu Gia vòng tay ôm phía sau cô Hướng cô nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm lung linh trước mặt Hắn gáy tay cô khánh tỉ thầm Em nhìn xem em đang đứng đây Trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng bậc nhất dài thành Cảm giác thành phố đang ở dưới chân em Ở đây chị em nhìn thấy những ánh đèn hoan lệ Chỉ thấy cái đẹp mê hoặc của Sài Gòn Em thưởng nghĩ xem Nếu đứng ở dưới kia Trên những con đường tắc nghẽn đầy bụi bặm, Em sẽ chỉ nhìn thấy những xe rác hôi thối Những bóng người lam lũ Cảm giác sẽ không dễ chịu như bây giờ Tương lai đang nằm trong tay em Trong sự lựa chọn của em Chỉ có em mới có thể quyết định tầm nhìn của mình Ông ta đang đợi em đấy Hãy đi đi Tiếng hắn như gió thoảng bên tai Nhẹ nhàng thủ thị tâm tình Nhưng Ellie lại cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm Đang đâm vào tâm hồn cô chảy máu Hắn nói đúng Cô biết được bao nhiêu về hắn Ngoài việc hắn là thiếu gia quyền lực bậc nhất dành thành Người có thể mang đến cho cô những bậc thang để lên thiên đường của danh vọng và vinh hoa Cô có tư cách gì để nói lời yêu Nếu ngay từ đầu cô đã lựa chọn đi trên con đường đó thì giờ đây cô cũng không có điểm lùi Cô đã quay nổi trên cao, cô không thể xuống thấp Hy vọng nhỏ nhoi của cô khi đến đây gặp hắn hôm nay đã hoàn toàn bị dập tắt Hắn cũng đã sòng phẳng với cô trong cuộc tình này Nhà cửa, xe cụ, tài khoản ngân hàng và sự nghiệp Cô còn oán trách nỗi gì Hắn đã đi từ lâu Còn một mình Eli đứng đó Cơn gió mát lạnh từ trên cao thổi tới Làm cô sòng lệ Âm báo tin nhắn vàng lên Cô mở máy Trên màn hình hiện lên dòng chữ Tôi đang ở dưới đường, tôi chờ em Eli đưa tay chấm những giọt lệ Cuối cùng xót lại trên má Rồi dứt khoát quay gót bước đi Cô đã không còn sự lựa chọn nào khác Nhã Uyên ngạc nhiên Khi thấy Vinh tiêu ra quay trở lại Cô tròn mắt nhìn hắn <cười> Giải quyết tình cũ trong vòng 10 phút Anh có thể xác lập kỷ lục Việt Nam đấy Vinh Thiêu ra xua tay Không dám chỉ là bạn bè bình thường thôi Xem lại nặng lời vậy <cười> Thật là mất hứng mà Tưởng là có kịch hay để xem Vinh Thiêu Gia cười ràng dữ, Đôi mắt hắn ánh lên tia thích thú Kịch hay còn ở phía sau kia Nhìn xem ai tới kìa Thật là một ngày thú vị Nhã Uyên đưa mắt nhìn ra cửa Lập tức tim như ngừng đập một đôi trai gái đang sánh bước vào, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, chính là đôi uyên ương cô vừa gặp hồn chiều. Để xem em thu dọn cục diện cũ như thế nào. Vinh theo gia vừa cười vừa nháy mắt với Nhã Uyên, rồi rời khỏi bàn tín về phía đôi trai gái. Không biết họ đã nói gì với nhau, chỉ biết người đàn ông đưa mắt nhìn về phía cô gái rồi gật đầu. Sau đó đôi trai gái cùng Vinh theo gia bước về phía Nhã Uyên. Cô nhíu mày, không hiểu Vinh theo gia định dở trò gì. Nhã Uyên, em xem ai đến đây này, toàn người quen cũ cả, chỉ bằng hôm nay chúng ta ăn với nhau một bữa, em thấy có được không? Nhã Uyên đứng lên gặt đầu chào hai người, tất nhiên rồi, xin mời. Hồng Ngọc nhìn cô nhẹ nhàng nói, thật là có duyên, trong một ngày mà gặp đến hai lần, chiều nay cô đi vội quá, không kịp nói với nhau câu nào, rất vui được gặp lại cô. Nhã Uyên ngắm nhìn người con gái trước mắt, gương mặt xinh đẹp, tư tái, thanh lịch, tao nhã. Thật xứng đôi với người đàn ông người người phong độ đứng bên cạnh cô ấy tay cô khẽ nắm chặt Cô mỉm cười nói Thật không dám thấy người sang mà bắt quang làm họ Được ngồi chung bàn với các đại nhân vật Là vinh hoạnh của tôi 12 người ngồi bốn người đã yên vị bên bàn ăn Vinh Thiêu Giang ngồi bên cạnh nhã Uyên Và phía trên kia là Quý Minh và Hồng Ngọc Vinh Thiêu Giang đã bắt đầu gọi thêm rượu và đồ ăn Hắn quay sang vui vẻ Trò chuyện cùng Hồng Ngọc Hỏi cô muốn ăn gì Quê mình vẫn yên lặng tới lúc ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn Nhá Uyên đầy vẻ không vui. Anh dường như chẳng thèm quan tâm đến còn hai người nữa đang ngồi bên cạnh. Nhá Uyên tức giận, thẳng nhiên nhìn lại, không hiểu tại sao anh lại dành ánh mắt ấy đầy của chắc như bắt gian tại trận anh ấy nhìn mình. Trong khi anh ta đương hoàng đi với gái đẹp xạo khắp phố phường Sài Gòn như vậy. Hơn nữa cô và anh đã chẳng còn là gì của nhau, anh ta lấy từ cách gì mà nhìn cô như thế. Trong lòng bức bối cô thầm rủa một nghìn lần tay Vinh Thiêu Gia dối việc bày trò Đặt cô vào tình thế khó chịu như thế này Bồi bàn đã rót đầy bốn ly rượu Vinh Thiêu Gia nâng ly mỉm cười Xin mời mọi người nâng ly Mừng cuộc gặp gỡ bất ngờ Tiếng ly va và nhau len cang Nhưng vẫn không tài nào xưa đi được không khí gượng gạo Vinh Thiêu Gia nhìn quý mình hỏi Không biết bao giờ thì các bạn định tổ chức hôn lễ Hồng Ngọc đang nhấp ly rượu khẽ ho một tiếng ột rằng chất dòng màu đỏ chảy xuống hết, cô lúng túng nhưng chưa kịp làm, cô Minh đã ân cần đưa khăn cho cô. Cô đưa mắt nhìn anh đầy biết ơn, Vĩnh Tiêu gia cười lớn. "Đấy, không phải tận mắt chứng kiến thì làm sao mà biết được hai người lại ngọt ngào như thế này. Thế mà người ta lại phang tiền đồn nhảm, bảo hai người đính hôn giả, thật là." Nhã Uyên đưa ly rượu lên nhấp môi, khuôn mặt Quý Minh ẩn ẩn lừa giận, nhưng vẫn điềm nhiên nói với Vĩnh Tiêu gia. Thiện hạ, lắm lời đồn lắm. Cứ một thời gian, họ lại bảo cậu chuẩn bị kết hôn với ngôi sao nào đó. Gần đây nhất là Eli, không biết có phải không? Vinh thiếp ra ung dung đưa ly rượu lên môi. Đúng là chẳng thể tin được những lời đồn. Họ còn bảo anh đã từ bỏ mối tình khắc cốt ghi tâm để kết hôn với người đẹp triệu đô. Chẳng phải là tiểu thư láng ngọc canh vàng thì không thể xứng đáng với anh. Không tận mắt chứng kiến tôi lại tin đó là thật cơ đấy. Hồng ngọc mím môi, sắc mặt nhợt nhạt. Cô mình siết chặt ly rượu Nhã Uyên lỡ tay để sánh ly rượu ra bàn Cô vội dùng giấy ăn để long, Nhưng giọt rượu có một chút mà đã loang nhanh Như đóa hoa máu trên khăn chảy bàn trắng mốt Vinh thiêu gia cầm lấy tay cô nhẹ nhàng Không sao, lát nữa người phục vụ sẽ xử lý Có vẻ như tiểu lượng của em không như tôi nghĩ Có một chút đã sai rồi à Nhã Uyên rút ra khỏi tay hắn Mắt khẽ chừng lên Hắn cười tít mắt đắc thắng Cô mình sầm mặt nói Tiểu lượng không tốt thì đừng uống nữa Nhã Uyên nhếch môi Không sao Tôi không dễ say đến vậy Cứ uống thoải mái đi Chẳng mấy khi được ngồi với những nhân vật lớn như thế này Nói xong cô lại cầm ly rượu lên Chúc mừng hạnh phúc hai người vinh thiêu già hào hứng nâng ly Cô mình ngồi im Mắt nhìn chăm chăm vào Nhã Uyên Hồng Ngọc thì cười gượng nâng ly rượu lên Cảm ơn cô Nhã Uyên cùng ly với Hồng Ngọc Rồi ngửa cổ lên uống cạn Men cay khiến cổ họng cô như bị thiêu đốt Hơi nóng sông lên khiến hai má cô nóng bừng Giấy đèn nê ông khuôn mặt cô như một đóa hoa chiếm lễ Vinh Thiêu Gia răng lấy ly rượu từ tay cô Thôi nào người đẹp, không đùa với rượu được đâu Nhã Uyên trừng mắt với hắn một lần nữa định đoạt lấy cốc rượu Vinh Thiêu Gia cầm chặt lấy tay cô Rồi quay sang nói với hai người kia Không có dậy hai vị nữa Chúng tôi còn kế hoạch của đêm nay chưa thực hiện Xin phép được đi trước, chúc ngon miệng Bữa ăn này xin phép cho tôi được mời Nhã Uyên bật cười khanh khách Kế hoạch đêm nay á Thú vị đấy nhá Tôi thực sự rất tò mò Vinh thiêu gia ôm lấy nhã Uyên Để cô dựa hẳn người vào hắn Suốt tối nay cô chẳng ăn gì Chỉ ngồi uống suốt Hơi men dường như đã ngấm Cô chẳng có chút sức lực nào Người mềm oặt để mặc Vinh thiêu gia ôm vào lòng Quê Minh gần giọng Cô đã say rồi nên về thì hơn nhã uyên đưa tay quàng lấy cổ của vinh Thiêu ra lại nhẹ không về tôi còn muốn chơi nữa vinh Thiêu ra áp khuôn mặt cô ấy lại gần hôn nhẹ lên trán vũ về được rồi chơi thì chơi hắn ngạo nghễ nhìn quế minh rồi dìu nhã uyên đi ra cửa còn lại quế minh vẫn ngồi im bất động tay siết chặt tành nắm đấm hồng ngọc nhẹ nhàng cầm lấy tay anh quế minh quay sang nhìn cô xin lỗi làm em không vui rồi hồng ngọc lắc đầu Không sao Cô mình cầm lấy ly rượu uống cạn Hồng Ngọc im lặng nhìn anh Cô biết đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với rất nhiều người chương 30 Người xưa Vinh thiết ra ôm chặt Nhã Uyên trên ghế sau của chiếc xe Audi Nhã Uyên nhắm mắt Má nóng bừng hơi men Cục đầu vào vai hắn Vinh thiết ra cười mỉm Khẽ gạt sợi tóc vương trên trán cô Đặt lên đó một nụ hôn nhẹ Nhã Uyên trượt khỏi vai Chở mình như người đang ngủ bị đánh thức Vình Thiêu Giang nín cười nói: "Nào, giả say đến bao giờ? Đừng quên là còn kế hoạch đêm nay nữa đấy." Nhã Uyên vẫn nằm im không nhúc nhích, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng như đang say giấc. Vinh Thiêu Giang áp sát vào người cô, môi di chuyển từ má dần đến cánh hoa đang hé mở. Bàn tay hắn cũng lần từ trên mặt xuống dần cổ, nhưng khi môi chuẩn bị chạm, cả người hắn đã bị đẩy mạnh va vào cánh cửa. Nhã Uyên mở trừng mắt. Anh thật là một kẻ cơ hội Vinh Thiêu Giang cười ha ha Tưởng em say rồi Đình giả vờ đến bao giờ nhã Uyên ngồi ngay ngắn trở lại Khung ít dài một cái lạnh lùng Chơi đủ chưa cho tôi về nhà Sao mà thấy được Tôi vừa giúp em thoát khỏi đấy Em phải đền đáp tôi mới đúng nhã Uyên thật không thể chịu nổ Cái kẻ vô sỉ Vừa đẩy người ta xuống sông lại vừa đòi bao đáp Cô quay sàng dứt khoát Tôi muốn về anh nghe rõ chưa Tôi cũng có giới hạn của mình. Vình thiêu gia cười đầu hòa. rồi tôi biết lỗi rồi. để tôi đền bù cho em được không? chỉ mất một chút thôi. đảm bảo thần kinh của em sẽ được xoa dịu. đi mà cho tôi một cơ hội chuộc lỗi đi. nhã uyên nhìn khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn phụng phịu, cô thật không còn có gì có thể nói được. vình thiêu gia nổi tiếng là tay chơi đất sai thành, kẻ đá vô lối giam cầm cô đây sao? cô đưa tay lên dài dài tái dương hắn lại gần lấy lòng. "Để tôi xoa giúp cho em được không?" Nhã Uyên ngồi nhích ra liếc xéo hắn. "Không cần, anh cứ ngồi cách xa tôi là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi." Vĩnh Thiệp ra cười cười. "Anh biết rồi." Nhã Uyên tựa vào thành ghế nhắm mắt an thần, dư âm từ câu chuyện vừa nãy vẫn làm lồng ngực cô bức bối khó chịu. Hình ảnh người ấy ân cần đưa chiếc khăn tay khiến lòng cô đau nhói. Cô không biết mình đã làm sao để ngăn được cơn giận dữ. Tủi thân trong lòng Vinh Tiêu Gia yên lặng Ngắm nhìn người con gái trước mắt hắn Mi mắt dài, rung động, khẽ khàng Như cánh bướm non Che giống sự kín đáo khó chịu trong lòng Gò má vẫn ửng hồng Diếm lệ như đóa hoa trà trong đêm Mũi hương nhẹ nhàng thanh tao Vẫn vương trong không gian trật thẹp Của chiếc xe Càng làm tâm trí hắn bị mê hoặc. Cảm giác với cô thật phức tạp Hắn không tài nào lý giải nổi Có khát khao chinh phục Có quyến luyến Nhưng cũng có xuồng sáng chơi đùa. Đâu là cảm giác thật, hắn không biết. Chỉ biết lòng nắn này sinh một thứ thú kỳ lạ chưa từng có. Muốn giải mã, cảm xúc với người con gái đặc biệt này. Cô không thánh thiện cao sang nhưng lại thanh nhã lạ lùng. Không nóng bỏng sexy mà lại gợi cảm đầy cám dỗ Vừa có vẻ bất cần của một chân chơi, lại vừa có vẻ sâu sắc của tâm hồn từng trải. Đã bao lâu rồi mới có một người choán đầy tâm trí hắn đến vậy. Yêu, Vinh Thiêu Gia phì cười khi nghĩ đến điều đó. Không thể nào, đối với hắn đàn bà cũng chỉ là một đồ chơi trong trò chơi bất tận của cuộc đời thôi. Nhã Uyên mở mắt nhìn hắn lạ lùng, Vinh Thiêu Gia nói Đến nơi rồi, xuống một lát nhé, đảm bảo em sẽ thích. Nhã Uyên nhìn bộ điệu đầy thành ý của hắn, cũng không muốn được coi thêm, cô ngán ngầm. Nửa tiếng rồi đấy, tôi mệt lắm rồi. Vinh Thiêu Gia hớn hở bước xuống xe, vòng ra mở cửa cho cô. Trước mắt nhà Uyên là dòng chữ lấp lánh nổi bật Hà Nội nhớ Cô hơi sững sờ vì Thiếu Gia đắc ý Đã bảo là em sẽ thích mà Vào đi sẽ có rất nhiều điều thú vị Nhà Uyên bước theo hắn đi vào Đây là một phòng trà nhỏ Nằm khuất trong một ngó nhỏ Phía ngoài được trang trí khá đơn giản Nhưng người tinh ý dễ nhận ra Cây xấu đứng ngay cạnh cổng Tạo nên một nét đặc trưng của Hà Nội Ngay từ phút ban đầu Bên trong quán được trang trí bởi những bức tranh phố cổ với gam màu trầm Cùng những vật trụng của Hà Nội cổ xưa tạo nên một không gian cổ kính đầy chất thơ Những bàn trà được bố trí ngẫu hứng ở những góc khác nhau Lên trong những cây cảnh được sắp xếp một cách nghệ thuật Ở trung tâm quán là một sân khấu nhỏ Đặt một chiếc piano kiểu dáng cũ màu đen bóng Lúc nhà Uyên bước vào, một nghệ sĩ đang biểu diễn một giai điệu quen thuộc với Hà Nội Em ơi Hà Nội phố Tiếng nhạc du dương lan tỏa trong không gian khiến cho bất kỳ ai khi bước vào đây cũng có thể buông bỏ mọi phiền muộn để đắm mình trong thế giới âm nhạc. Nhã Uyên được đưa đến một bàn đề trống nằm phía trái sân khống. Cô im lặng tựa vào tường nhắm mắt tận hưởng. Vinh theo ra thì thầm bên tay cô. Thích không? Cô không trả lời. Thậm chí cô đang bay bổng về nơi xa xăm ấy. Con đường hoang dịu sao sạc lá vàng rơi Phố sách đường láng đông chặt đám sinh viên dạo bước Cây liễu ven hồ gơm dịu dàng buông lơi bên mặt thổ xanh ngát Và nằm sâu trong ký ức chẳng bao giờ vai màu Là bãi long sông hồng bát ngát và cầu long biên nghiêng nghiêng trong dáng chiều Tất cả đã là một giấc mơ không biết từ kiếp nào Em muốn thử đi có đúng hương vị đất bắc không Vình theo ra đôi mắt đấp lánh ý cười Nâng chén trà nhỏ để đưa cho cô Nhã Uyên nhấm nháp từng chút một Vị đắng vào đầu lưỡi lại thành ngọt như tấm vào lòng Hương hoa sen thoang thoảng Gợi dẫn tâm trí về hủ tây lỏng gió Nhạ Uyên nhìn Vinh theo ra khẽ nói cảm ơn Hắn đang định ba hoa treo chọc cô một chút Thì bóng khựng lại bởi tiếng đàn ra diết. Nhã Uyên cũng giật mình Bản nhạc vô tình Tưởng chỉ cô mới biết Lại vang lên tại đây Ở đất Sài Gòn xa lạ này Cô vội quay đầu lại Trên sân khấu là một dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú nhưng đã xuất hiện những nếp nhăn khắc khổ, buồn bã đang đắm chìm trong những giai điệu. Cả không gian quán trà như ngưng lặng, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, chìm đắm vào âm điệu thê lương buồn thảm. Tiếng nhạc như lời thở than buồn bã của người thiếu phụ, bên bến tầm dương xa xôi tự thuở nào. Nhã Uyên mở to mắt ngạc nhiên, vì người đang ngồi kia quá đổi thân quen. Nhưng chưa kịp phản ứng cô đã há miệng ra kinh ngạc Vinh Thiêu Gia không biết từ lúc nào đã đến bên sân khống Và bằng một động tác thô bảo đến không thể tin nổi Hắn lôi mạnh người đàn ông đang đánh đàn ra khỏi phím đàn Đấm mạnh vào mặt ông Cả quán ôn ao Mọi người la ó sợ hãi Nhân viên của quán ngay lập tức chạy tới ôm um chặt lấy Vinh Thiêu Gia Nhã Uyên cũng vội chạy lên sân khống Vinh Thiêu Gia vẫn như con hổ giữ đang lên cơn Hắn chỉ mất vài phút để đánh bay đám nhân viên Định tiếp tục la vào người đàn ông, Nhã Uyên hoảng hồn lấy người che cho ông. Vinh Thiếu già dừng tay lại, nhìn cô chân chối gần giọng Tránh ra! Nhã Uyên run rẩy nhưng cô vẫn một mực che cho người đàn ông trung niên đang nằm dưới đất, miệng dứa máu. Cô giằng tay ra, cương quyết không cho Vinh Thiếu gian động đến ông. Cô khẽ quát. thế mạnh, thấy đi đi! Người đàn ông tên mạnh kinh ngạc nhìn Nhã Uyên khẽ kêu lên. Nhã Uyên, em... Vinh Thiêu Gia cũng bàng hoàng Trước cách xưng hô của hai người Nhân viên quán trà đã kịp chiều người đàn ông ra xa Bảo vệ khắp nơi Đang túi vào càng lúc càng đông Vậy chẳng lên Vinh Thiêu Gia Hắn hất mặt, liếc mắt thách thức xung quanh Trong đám đông có tính gì xào Là Vinh Thiêu Gia mà Một người nói những người khác cũng ồ lên Đám bảo vệ nghe thấy Không ai dám manh động Một người đàn ông tách đám đông bước lên Có chuyện gì vậy Không biết nghệ sĩ của chúng tôi đã đắc tội gì với ngài Vình theo ra khẽ hừ một tiếng, rồi quay lưng bước đi. Đám đông từ đằng rẽ ra, chủ quán cũng không dám nói một câu. Có lẽ ông ta đã biết người đàn gây hấn trong quán của mình là ai. Nhã Uyên lật đật bước theo. Cô vừa ra đến cửa đã thấy chiếc áo đi phóng đi. Cô lắc đầu chán nản, định quay lại quán xem thầy mạnh như thế nào, nhưng chưa kịp bước đi, chiếc áo đi đã đỗ xịch trước mặt cô. Tiếng Vình theo ra quát to: Lên xe! Nhã Uyên biết không thể nói lý lẽ và lúc này đành bước lên xe Hắn ngồi trên ghế trước mặt tối sầm không nói một câu Cô ngồi ghế xong nhưng cũng không dám hò hề lên tiếng Tốt nhất là bây giờ không nên động vào cái ổ kến lửa Chiếc xe lao nhanh trên đường chẳng mấy chốc đã đến nhà nhà Uyên Xe dừng lại cô mở cửa bước xuống Chưa kịp đám cửa chiếc xe đã vút đi Để lại mùi khói xe gây lồng trong không khí Nhã Uyên thở dài, giảm bước về khu trung cư Thật sự là quá mệt mỏi Nhã Uyên bật đèn phòng khách Cô giật mình khi thấy một dáng người cao lớn đứng bên cửa sổ Anh mặc quần âu đen, áo sơ mi kẻ màu xám nhạt Dáng vẻ yêu tư đang nhìn ra xa Thấy đèn sáng, anh từ từ quay lại Đôi mắt nhớ ẩn chứa những cơn sóng ngầm Nhã Uyên sau khi nhận ra, cô mệt mỏi lê bước ngồi xuống sofa sự rót cho mình một cốc nước trên bàn, chẳng tem đếm xỉa đến người đứng đó. em nên tránh xa hắn ra. nhã uyên không nói một câu, cô ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần. hắn đã đùa vui với ba phụ nữ. mới đây hắn đã bán eli cho chợ thủ của mình. em nên biết là mình đang đùa với ai chứ? giọng của người đàn ông đã gay gắt hơn. nhã uyên có thể cảm nhận rõ sự ghen tuông nồng đậm trong từng câu nói. cô bỗng thấy nực cười không thể tả được. Nhã Uyên mờ mắt hứng hờ Quế Minh Anh nói xong chưa Tôi mệt rồi muốn được nghỉ Anh có thể về Quế Minh bước lại ngồi xuống cạnh cô Mời mình em ở nơi này không có ai bên cạnh Hắn lại quá sảng quyệt Hãy nghe anh về quê đi Ở đó đợi anh một thời gian Giọng anh vẫn dịu dàng tha thiết như vậy Nhưng Nhã Uyên chỉ thấy lòng đầu Cô đứng lên bước đi Quế Minh cũng đứng lên ôm lấy cô từ phía sau Cầm anh áp vào vai cô Hơi thở phải nhẹ bên vành tay Anh biết anh có lỗi về Nhưng hãy đợi anh Một thời gian nữa thôi, được không em? Nhã Uyên gỡ tay Quy Minh ra Từ từ quay lại Nhìn thẳng vào mắt anh lạnh lùng Tôi và anh đã chia tay Không còn bất kỳ muốn liên hệ gì với nhau nữa cả Làm ơn để cho tôi yên Cuộc đời tôi tôi sẽ tự lo Không viện anh phải lo lắng Nói xong cô bước nhanh về phía phòng ngủ Đóng sầm cửa lại Để quý mình còn lại một mình giữa phòng khách chơi trọi Anh thở dài Lê bước chân ra cửa rốt cuộc anh vẫn chẳng thể làm được gì vào lúc này Khoan đã quê mình mừng rỡ quay lại Nhã Uyên bước về phía anh Đặt lên tay anh một cuốn sách đáng cũ Và một chùm chìa khóa Cô mỉm cười chua chát nhìn anh Những thứ này nên trao cho chủ nhân của chúng mới đúng Anh cũng trả cho tôi chìa khóa nhà Tôi không thích con người lạ Cứ đột ngột xuất hiện trong nhà của mình quê mình nhìn cô chân chối, tại anh run run, tưởng như vật cầm trên tay mang sức nặng ngàn cân. Anh đã bảo với em rồi, không bao giờ. Kiếp này em chỉ có thể thuộc về anh. Em là động lực duy nhất để anh cố gắng. Em sẽ không bao giờ đuổi được anh ra khỏi cuộc đời em. Vừa nói anh vừa nhìn sâu vào mắt cô, anh mất kiên quyết không để lan chuyển Anh cầm lấy tay cô, đặt lại quyển sách và chùm chìa khóa. Nhã Uyên bỗng cảm thấy một cơn vấn nổ tràn ngập trong lòng. Cô gào lên giận dữ Đừng bao giờ nói với tôi những lời dối trá buồn nôn đó có được không Anh hay hắn thì có gì khác nhau Những kẻ có tiền như các anh Cũng đều coi chúng tôi là bạn giường, Là một thứ đồ chơi và dễ dàng vứt bỏ khi đã chán Chẳng phải anh đã mua sách cho cô ấy Chẳng phải các người chuẩn bị kết hôn hay sao Tha cho tôi Tôi chỉ là một kẻ đáng thương Không đáng giá một xu nào so với người đẹp triệu đô của anh cả Để tôi yên Anh hiểu chưa cơn xúc động khiến rằng cô lạc đi Khuôn mặt đỏ bừng Đôi mắt mở to ngấn nước Cuối mình không kìm được Ôm cô ấy vào lòng Nhã Uyên giấy dựa muốn vùng ra Anh càng siết chặt Một lúc sau cô mệt mỏi buông thẳng cánh tay Nhã Uyên là anh vô dụng Chưa thể mang lại hạnh phúc cho em ngay lúc này Nhưng anh yêu em Điều đó anh tin em có thể cảm nhận được Chỉ có điều em vẫn chưa đủ lòng tin đối với anh Anh biết Quá khứ đã từng khiến em chán ghét đàn ông Chán ghét tình yêu cũng như anh Nhưng từ khi gặp em Anh đã tin Tin rằng con người từng phạm sai lầm Không có nghĩa họ hoàn toàn là bồ bỏ đi Họ vẫn có kiêu hãnh Mà sống khi biết sửa chữa sai lầm Anh đã để lỡ một lần vì những hoài nghi Anh không muốn mất em thêm lần nào nữa Nhã Uyên Hãy tin rằng tình yêu là có thật Và dù mệt mỏi Phấn đấu cho một tình yêu đích thực trong đời cũng là đáng giá Đừng bỏ cuộc Hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Anh sẽ mãi ở bên em, chẳng điều gì có thể khiến anh từ bỏ. Đợi anh nhé." Nói xong, anh buông cô ra, xoay bước ra khỏi nhà. Một lúc sau, anh ngồi trên xe, rút điện thoại gọi cho Hà Anh. "Đặt vé máy bay cho tôi đi Mỹ vào ngày mai." Phía đầu dây vang lên giọng nói ngỡ ngàng. "Dạ, sao gấp thế ạ?" Cô mình đưa mắt nhìn lên căn hộ vẫn sáng đèn, anh khẽ thì thầm. Vì tôi đã không thể đợi được nữa chương 31 Tìm kiếm Nhã Uyên buồn bã bước ra khỏi quán trà Người quản lý trả lời rằng Thầy Mạnh đã không làm ở đây nữa Và đã xin nghỉ từ hôm qua Nhã Uyên hỏi tham địa chỉ máy Ông ta cũng không nói Chỉ lắp đầu bảo không biết Ngay cả số điện thoại cũng không cho cô Hay là thầy tránh gặp mặt cô Nhưng vì sao, Nhã Uyên đang lang thang trên đường một lúc, rồi lại ghé qua một con phố ngồi nghỉ ngơi. Ngồi xuống rồi mới nhận ra đây là phố Hàn Thuyên nổi tiếng Sài Gòn. Lúc này đang là giờ tan tầm. Dưới những tán cây xanh mát, rất nhiều bạn trẻ tụ tập, ngồi nhâm nhi bên tách cà phê, chuyện trò vui vẻ. Không gian thoáng mát, khiến nơi đây trở thành nơi học mặt lý tưởng của học sinh sinh viên sau giờ học. Những cô nhóc, cậu nhóc chỉ giải một tờ giấy báo Ngồi xếp vòng quanh tán gỡ cười đưa vui vẻ Có những nhóm còn mang cả đàn guitar ngồi hát Âm thanh trong trẻo Vút bay lên những tán lá Và khoảng trời xanh hất bình yên Tạo nên nét trẻ trung tràn đầy sức sống Cho khung cảnh Nhã Uyên ngồi xuống một góc Mềm ải ngắm nhìn xung quanh Cảm giác nặng long phiên muộn cũng vơi đi một chút Nhưng chuyện về thay mạnh Vẫn ngổn ngang trong tâm trí cô Tại sao thầy lại có mặt tại đây Giữa thầy và Vinh Thiêu ra đã có khúc mắc gì, chắc chắn có liên quan đến bản nhạc vô tình và mẹ quán nữa. Phải chăng bà chính là nguyên nhân khúc mắc giữa hai người? "Chào cô." Nhạc Uyên giật mình quay lại, mãi suy nghĩ, cô không biết đã có người đến bên mình từ bao giờ. Đang đứng trước mặt cô là một cậu thanh niên có nụ cười rạng rỡ, khoe chiếc răng khảnh thật duyên. Cậu mặc một chiếc áo phông cùng quần bò lừng, đi giày thể thao. Trông chảy trung và khỏe khoắn Nhã Uyên ngờ ngỡ mất một lúc mới nhận ra đó là nhân viên công ty Cậu ta hôm trước vừa cho cô quá sang Không chờ cô đáp lời, Nhật Huy đã vui vẻ luyến thắng Sao cô lại đến đây có một mình thế này? Thật tình cờ và thật bất ngờ, chúng ta đúng là có duyên mà Nhã Uyên gặt đầu chàng cậu ta Cô nhận ra là ở đây đúng là chỉ có một mình cô Còn ai cũng có đôi hoặc có nhóm Một ngón thanh niên ngồi quê quần phía xa Đang hứng về phía cô và Nhật Huy kêu ẩm lên Giới thiệu người yêu đi Nhật Huy Chào ơi xinh thế Thằng đều nó giấu tụi mình từ đó đến giờ Nhật Huy gái tay ngượng nghịu Cô đừng chấp Đó là tuổi bản cấp 3 của tôi Tụi nó lúc nào cũng bắn nhắn như vậy đấy <cười> Không sao Cậu qua chơi cùng các bạn đi Nhật Huy nhìn cô than thiết Hay là Uyên cũng sang kia Với tụi tôi một chút được không Xin lỗi tôi có vẻ phải đi bây giờ rồi Nhật Huy ỉu xìu Vậy sao? Tiếc quá Nhưng nhã Uyên chưa kịp bước đi Đám bạn đã ủa tới Wow nhìn gần còn đẹp hơn nữa đây nè Bạn ơi sang chơi với tụi mình một chút đi Hai mươi mấy năm nay lần đầu tiên tụi mình thấy Huy chủ động đến chào người con gái đấy Được không? Đi đi mà Nhật Huy tát cả mồ hôi Thật sự là không còn gì để nói với cái tuổi bạn mặt dày này nữa Cậu đang định lên tiếng thì Nhã Uyên đã mỉm cười nhìn cậu <cười> Tôi cũng rất vui được làm quen với các bạn cậu Huy Cả đám hò xe vui vẻ Nhã Uyên đi cùng với các bạn trẻ Cô không thích những nơi ồn ào Lại nghĩ đến việc hôm trước cậu ấy đã cứu nguy cho mình một lần Nên không nỡ từ chối Sợ cậu xấu hổ với bạn bè Một lúc sau cô đã ngồi giữa các bạn trẻ Không rõ tuổi thật của Nhật Huy Nhưng đoán chắc cậu kém tuổi mình Vậy nên cô thản nhiên giới thiệu Chào các bạn, tôi là Nhã Uyên Chị là đồng nghiệp cùng cơ quan với Huy Rất vui là làm quen với các bạn Cả bọn đứng hình Nhật Huy thì giờ khóc giờ cười Vài cậu con trai mất chữ A, miệng chữ O Vài cô con gái cười khúc khích trêu đùa mm, Tình chị em nhá Một cậu trai lóng lỉnh hỏi Chị, mình không tin Bạn bao nhiêu tuổi Mình đoán bạn chỉ 23-24 tuổi thôi, có phải không <cười> Cảm ơn sự yêu ái của bạn Mình năm nay đã 27 rồi Nhật Huy tròn mắt Nhìn cô Uyên nói thật đấy chứ Nhã Uyên gật đầu Cậu chàng lóng lỉnh lúc nãy lại kêu to Hai thương thay thân phận đàn bà Hơn năm ba tuổi vẫn là đàn em Cả nhóm cười ẩm lên Nhã Uyên cũng cười sảng vui vẻ Lâu lắm giờ cô mới có Những giây phút thư giãn như thế này Cảm giác như được truyền một nguồn năng lượng mới Tuổi trẻ thật tốt Không có những ưu phiền thôi bây giờ đến chúng ta hát tặng người đẹp uyên bạn thích bài hát gì bọn mình sẽ hát tặng bạn lại cái cậu bạn lúc nãy lên tiếng nhã uyên cười, cười cười bài nào cũng được được nghe đã là hạnh phúc rồi một chàng trai ngồi yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng về để tôi đàn một bài tặng bạn nhá cả bọn vỗ tay ẩm mỹ nhật huy cười khoan chiếc răng khểnh <cười> hôm nay cao thủ ra tay rồi Cơ mà đừng có ý định gì đấy nhá Không là không xong với tụi tôi đâu đấy Vừa nói cậu vật sắn tay áo Làm bộ chuẩn bị ra trận Cả bọn lại chơi đùa treo ghẹo Anh chàng kia chỉ nhếch môi cười Bắt đầu so dây đàn Từng âm trong trẻ vang lên Thoạt đầu nhẹ nhàng Sau ra giếp dần Cuối cùng chuyển thành đỉ non nước nở Mọi người dần bị cắm vào giai điệu mê của bản nhạc Các ngắm bạn trẻ xung quanh cũng đột nhiên im lặng Hình như bởi tác động của tiếng đàn Nỗi buồn lan tỏa từ đó, khiến trái tim con người như ngừng lặng, nét mặt ai cũng yêu tư. Nhã uyên kinh ngạc nhìn cậu thanh niên, thế mà cậu lại đang đàn bản vô tình. Cô chăm chú lắng nghe, đôi mắt lộ vẻ căng thẳng. Chàng thanh niên vừa đàn vừa nhìn cô, ánh mắt đắm đuối tha thiết. Nhã uyên không để ý đến sự tức tối của Nhật Huy, tiếng xì xà đùa cợt của mấy cô gái. Bởi lúc này cô chỉ mong gọi chàng trai kia ra mở góc để hỏi thăm. Cuối cùng bản đàn cũng kết thúc, thực chất cậu chỉ chơi được một phần của bản nhạc, một chàng trai nhăn mặt. Đàn gì mà buồn thế? Để lấy nước mắt của người đẹp hay sao? Chàng trai vừa đàn không thèm đếm xỉa đến lời phàn nàn của cậu bạn, cậu ta chỉ nhìn Nhã Uyên. Cô thấy thế nào, có thích không? Nhã Uyên đứng dậy tiến về phía chàng trai. Mọi người tròn mắt kinh ngạc, Nhật Thuy cũng há mồm không hiểu. Lẽ nào chỉ vì một bản đàn mà cậu đã bị thua thảm bại đến vậy sao? Nhã Uyên quay sang phía các bạn trẻ nói Xin lỗi mình có chút việc hỏi bạn này một chút Các bạn cứ tiếp tục đi nhé Mọi người khó hiểu Chàng trai kia cũng tò mò đứng lên Đi cùng với Nhã Uyên vào một góc vắng Khi chỉ còn lại hai người Cô chăm chú nhìn cậu ta nói Xin hỏi thầy Mạnh có quan hệ gì với cậu? Chàng trai mở to mắt ngỡ ngàng Nhã Uyên mừng tâm trong lòng Cô biết hôm nay mình đã gặp may. Nhã Uyên đến phòng trà Memory vào lúc 8 giờ tối. Tiến đạt, chàng trai đánh đàn đã nói cho cô biết thầy Mạnh thường xuyên đánh đàn ở đây. Cậu ta trong một lần tình cờ đã nghe được bản nhạc của thầy, thích thú mà học theo. Tuy không được truyền dạy hoàn trình cả bài, nhưng với tài năng thiên phú, cậu ta cũng học mót được một phần. Thầy Mạnh đã từ chối không chịu dạy cho cậu ta bản nhạc này, nói rằng đó là một kỷ niệm riêng tư. Nhật Thuy cũng đòi đi theo vì cậu có người quen làm quản lý tại phòng trà. Hy vọng có thể giúp Nhã Uyên được phần nào. Lúc họ đến phòng trà đã đông khách. Ở đây có các nghệ sĩ biểu diễn các loại nhạc cụ như piano, guitar, violon. Nhật Huy lập tức dẫn Nhã Uyên vào gặp người quen của mình. Họ được thông báo nửa tiếng nữa sẽ đến tiết mục biểu diễn của thầy Mạnh. Hai người chọn cho mình một bàn vừa nghe nhạc vừa chờ đợi. Trên sân khấu, lúc này một nghệ sĩ đang biểu diễn bản A Time For Us bằng view lưng. Các đôi tình nhân xung quanh tự đầu vào nhau tình tứ. Âm nhạc và tình yêu luôn là bạn song hành. Trong không gian tràn ngập những giai điệu u sầu, láng mạn, người ta dường như cũng dễ tìm được sự đông điệu hơn về tâm hồn. Nhật Huy bồn trồn nhìn Nhã Uyên, cậu rất muốn mở lời nhưng không hiểu sao khi đứng trước cô cậu lại chẳng biết phải làm từ đâu. Thì ra một anh chàng hoạt ngôn đến mấy Đứng trước bạn gái vẫn ngậm hụt thị như thường Mãi cậu mới rụt dày lên tiếng Có thầy giáo là một nghề sĩ piano Hẳn là Uyên cũng biết chơi nhạc Nhã Uyên gật đầu Ừ Tuổi nhỏ tôi được học nhạc Mẹ tôi đã từng mong con gái của bà Có thể trở thành một ngôi sao ca nhạc Nhật Huy ngạc nhiên hỏi Vậy chắc chắn là cô phải hát rất hay ừ. Cũng tạm tạm Mẹ tôi thời trẻ là ca sĩ nghiệp dư Lấy bố tôi rồi thì không phải đi hát nữa Bà muốn tôi viết tiếp giấc mộng chưa thành của mình Thế sao Uyên lại không theo đuổi sự nghiệp hát? Vì bố tôi không muốn Ông khá gia trưởng Không thích tôi theo tuổi một nghề nghiệp nhiều tai tiếng Ông bảo đàn hát cũng chỉ là gia vị cuộc đời Còn không thể thành nghiệp được Vì vậy tôi vẫn phải chú trọng chuyện học hành hơn Nhật Huy có vẻ tiếc nuối Cô như thế này Ngoại hình đẹp Lại được đào tạo từ nhỏ Nếu theo đuổi sẽ là một ngôi sao sáng lắm đó. Không theo có tiếc không? <cười> sao sét thì có, ấy. tôi thực chất hồi bé cũng thích nhảy nhót hát ca, nhưng càng già lại con có xu hướng hướng nội. Có lẽ tôi cũng không hợp để trở thành ca sĩ. Tôi cũng không cần một cuộc sống có quá nhiều ánh hào quang, mà chỉ cần bình yên là được. <cười> Giống tôi quá, tôi cũng chỉ mơ về một ngôi nhà với những đứa trẻ là đủ. Mình hợp nhau quá nè Cậu là Nhật Huy là mặt trời rực rỡ Chưa chắc đã thích ứng được với thế giới của tôi Nhật Thuy hoa chân múa tay Có nơi nào mặt trời không thể chiếu tới Có đấy Nơi nào vậy Nam cực vào mùa đông Nhật Huy ngẩn người ra rồi nhớ mày Nhã Uyên Hình như là cô đang buồn phải không Đừng như vậy Một lúc nào đó Mặt trời sẽ so sáng cả một ngóc ngách của tâm hồn Đó chỉ là cô chưa gặp đúng người thôi Nhã Uyên im lặng, cô nhìn lên sân khống. Người nghệ sĩ vừa kéo đàn vừa nhắm mắt, thả hồn mình theo những giai điệu. Cô lẩm nhầm lời bài hát. Giai điệu của hy vọng sao mà buồn vậy Có phải nó chỉ là hy vọng mong manh xa vời Để rồi cũng kết thúc như bi kịch Tình yêu của Romeo và Juliet Nhật Huy ngồi đó ngắm nhìn người con gái Dáng về tư lựa của cô Đôi mắt ưu ẩn Thấm đẫm nỗi buồn Khiến tim cậu xen lại Tự nhiên trong lòng cậu bỗng này sinh một quyết tâm Mình có thể Hoàn toàn có thể mang mặt trời đến vùng đất giá băng Trong trái tim cô ấy Bỗng có tiếng nói lớn hơn Từ bàn bên cạnh Chịu em, ý, nghe nhạc thôi mà cũng khóc Nín đi nào Kẻo sau này con nó lại mít ướt giống em ý. Nhạc cảm động mà Mít ướt thì đã sao chứ Càng đáng yêu đấy. Giọng nói dù đánh chết Nhà Uyên cũng có thể nhận ra Đúng là oan già ngõ hẹp Sài Gòn rộng lớn như vậy Mà cô vẫn chạm mặt hai con người ấy Diệu Linh và Khánh Duy Sau khi đã khiến cô sống không bằng chết Họ vẫn có thể ung dung hạnh phúc bên nhau Ai bảo trên đời luôn có luật nhân quả Thật là một trò cười Nhã Uyên cũng không quay lại Cô nhìn đồng hồ đã 8 giờ rưỡi Chuẩn bị đến tiết mục của thầy Mạnh Nghệ sĩ trên sân khấu cũng đã kết thúc bản nhạc Cô hồi hộp nhìn lên Nhưng vài phút trôi qua mà vẫn chẳng có ai Nhã Uyên sốt ruột MC phải đứng ra xin khách hàng đợi trong ít phút Mười phút sau Một cậu thanh niên ôm đàn guitar bước ra lên sân khấu Nhã Uyên thất vọng Không biết có chuyện gì đã xảy ra Người quản lý quen biết với Nhật Vy bước lại bàn hai người sẽ nói Hôm nay anh Mạnh không đến Nghe nói đã không còn được tiếp tục biểu diễn tại đây Lý do thì tôi không rõ Nhưng tôi đã xin được điện thoại và địa chỉ của anh ấy từ người quen Hai người có thể hỏi tham xem Chuyện gì đã xảy ra? Hay là Vinh Thiếu Gian đã dở trò gì rồi? Nhã Uyên linh cảm có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra vốn mà cảnh như hắn thì không gì là không thể Cô cảm ơn rồi chuẩn bị đứng lên rời phòng trà Vừa đứng lên Đang có tiếng kêu vang lên Chị Chị Uyên Nhà Uyên biết đó là tiếng của ai Nhưng cô không thèm dừng lại Mà đi nhanh ra cử Nhật Thuy cũng ngơ ngác không hiểu Nhưng cậu cũng đi theo Không dám chỉ hoãn Ra đến đường Chưa kịp rời đi Đã có tiếng gọi từ phía sau Chị ơi Chị Nhà Uyên quay lại Trước mắt cô là cô gái Có khuôn mặt dễ thương Mặc bộ váy bầu rộng thùng thình Bụng đã hơi nhô cao Có lẽ đã được 4-5 tháng gì đó Cô lạnh nhạt đứng im Cô gái cuốn quyết chảy tới cầm tay cô Chị ơi chị đi đâu từ đó tới giờ Em không tìm được Em có lỗi với chị Sao ngày đó chị bảo đến mà chị không đến Nhã Uyên nhìn cô gái trước mắt Nước mắt tèm lem mà không muốn nói gì Chuyện xưa lại một lần nữa Được khơi lên Lòng cô đau xót Ngày đó ở cà phê mục Chẳng phải vì đến gặp cô ta mà rơi vào tay của Vinh Thiếu Gia sao Nhưng bây giờ cô không còn muốn khơi lại Cũng không muốn dây dưa thêm với hai con người này nữa Cô mến cỡ nói Chị vẫn ổn, mọi chuyện qua rồi Đừng nhắc đến nữa Bây giờ chị phải đi đây Chưa kịp bước lên chiếc xe máy của Nhật Thuy Đang chờ sẵn Đã có giọng nói ngăn cô lại Chào em, Nhã Uyên Khánh Duy vừa chạy ra tới nơi Hắn vẫn lịch lãm như vậy Có phần phong độ hơn xưa Em đi vội vậy, và đây uống với nhau chén nước đã nào. Diệu Linh vẫn nhắc em luôn đấy. Diệu Linh ngật đầu mắt rừng rừng, vẫn cầm chặt tay nhà Uyên. Nhà Uyên gỡ tay cô ra lành nhạt. Cảm ơn, nhưng tôi có việc phải đi, chào hai người. Nói xong không để họ nói thêm câu nào, cô đã trèo lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rơi ra khỏi phòng trà, để lại hai con người đã gây cho cô bao nỗi đau khổ, cũng như bỏ lại quá khứ mà cô không bao giờ còn muốn nhớ lại nữa. Diệu Linh mệt mỏi ngồi tựa vào sofa Cô nhắm mắt lại Nhớ hình ảnh nhã Uyên cương quyết rời đi Nỗi ân hận danh rất lành dâng lên Chị vẫn chưa chịu tha thứ cho mình Cũng phải thôi Tại cô đã phản bộ lại niềm tin của chị ấy Sao có thể dĩ dàng theo thứ Thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa Cô bây giờ đã ổn rồi Chuyện cũng đã qua Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì Khánh Duy ngồi xuống bên cạnh Nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Diệu Linh Còn phải nghĩ đến con trai của ba nữa chứ nhỉ Diệu Linh mỉm cười nhột nhạt Dù cho họ chưa cưới hỏi gì Nhưng đã dọn về ở chung Khánh Duy bảng để xong giới tính Chứ bây giờ bụng bầu lại lo chuyện cưới xin nữa Thì mệt lắm Hắn cũng ăn cần chăm sóc cô Có người giúp việc lo việc nhà Thì chẳng đưa cô đi nghe nhạc Chỉ có điều công việc của hắn vẫn bận rộn Thường xuyên phải đi đêm Hắn bảo phải đi tiếp khắc Diệu Linh cũng không căn vặn gì Cô hài lòng với hiện tại Chỉ có điều lòng thì cứ mãi vẫn vương về chuyện cũ Em thật tệ quá anh ạ Cô dựa vào vai hắn Khánh Duy vỗ về Em cũng chỉ vô tình phạm lỗi Anh cũng vậy giờ cô ấy sẽ thông cảm thôi Diệu linh không nói Cô nghĩ về những ngày nhã Uyên bị đàm tiếng tại cơ quan Chị em tốt nhất lại quay ra bóc phút Chị đã khổ sở đến nhường nào nước mắt của cô lại rưng rưng Khánh Duy chán nản nưng lên Chờ anh chút xíu anh đi gọi điện thoại đã Diệu Linh gật đầu Khánh Duy đi ra ban công của trung cư Bấm máy gọi Văn Thành Alo anh Thanh ạ Ừ gì vậy chú em Hôm nay em gặp Nhã Uyên ấy Ở đâu Ở phòng trà Memory Đi với một cái thằng nhóc nát lắm Tưởng thành đôi với Vinh rồi Sao lại vậy với anh Thằng nhóc nào Em cũng không biết Nhưng có chụp lén được ảnh Lát em cười qua Tốt Cậu cũng tránh đừng đụng mặt cô ấy nhá Chuyện vỡ lở là toi đấy Em biết rồi Em sẽ cẩn thận anh yên tâm ừ, Tối mà có bác Sơn nhá Mai xếp Vinh đi nha Trang Anh mày mấy hôm được nghỉ Ok anh Diệu Linh rón rén qua lại chỗ ngồi Vơ như không có chuyện gì Chuyện của nhã Uyên ngày xưa Cô đã có gì ngờ ngợ Tại sao hôm hẹn cô Mộc Chỉ lại không thể liên lạc được Mọi người đến nhà tìm cũng không thấy Tại sao hôm đó Khánh Duy lại nặng nặc đòi cô phải gọi Nhã Uyên đến bằng cách giở trò đau bụng? Có gì đó không ổn Và hôm nay anh ta lại gọi điện ngay cho ai đó khi gặp Nhã Uyên Anh Vinh là ai? Sao lại chụp lén ảnh của cậu thanh niên đi cùng chị ấy? Diệu Linh cảm thấy ngờ ngợ không hiểu Có chuyện gì mà cô không biết? Có phải Khánh Duy đã lợi dụng cô không? Khánh Duy đã quay trở lại Hắn miệng cười dịu dàng Đi nghỉ đi em Mai đầu tuần lại phải đi làm rồi Anh mệt quá thì thôi. Diệu Linh nhỏ nhẹ gật đầu, lòng cô đầy hùng nghi. Nhưng không thể hỏi hắn lúc này được, cô sẽ từ từ tìm hiểu xem thế nào. Lẽ nào Khánh Duy lại đang lừa dối cô. chương 32, có biến thật rồi. Vịnh Thiêu Gia siết chặt tay khi nhìn những tấm ảnh qua màn hình iPad. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi công viên đàn hát với tụi nhỏ. Đi với hắn thì khó khăn như vậy. Trong khi lại dễ dàng lên xe của một thằng nhóc mệt còn hơi sữa. Hay là chán cánh già rồi Muốn đi tìm phi công trẻ Mà tàng nhóc ấy thì có gì đặc sắc So với hắn thì còn kem xa Miệng thì lúc nào toe tuép Ăn mặc thì lố lăng Nhưng sao tay lại đặt lên eo Lại ghé sát thì thầm thế kia hai mắt hắn như bốc hỏa Hắn quăn mạnh chiếc ipad xuống Vào góc sofa Đúng là vắng anh thì chợ vẫn không thiếu người Sẽ lại có cái kiểu đàn bà Lăng nhăng thế nhỉ Lăng nhăng hình như có cái gì đó sai sai cô đã là gì của hắn đâu sao gọi là lăng nhăng được nếu có gì thì còn có cớ để nói đây đến quyền được hờn ghen cũng không được hắn bỗng giật mình hắn vừa nghĩ cái quán gì vậy ghen chàng cười cái từ ấy giờ này làm gì có trong từ điển quán vớ vẩn chẳng qua chỉ là món đồ mà mình ưa thích chưa đến tay mình đã đến tay kẻ khác hắn chuột xót thầm nghĩ Mình vậy mà không bằng một thằng nhóc mới gặp có mấy ngày. Có bao giờ hắn lại thảm như vậy không? Cái cầu nàng đồng đành đó thế mà lại từ chối. Và không chỉ một lần rốt cuộc cô ta muốn gì? Tiền không? lãng mạn không? Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình loay hoay khi mở cửa trái tim một người phụ nữ. Alo Tiếng chuông điện thoại lại như cô ý vàng lên Văn Thành toán mồ hôi đưa tay ấn nút nghe Gá cảm thấy tóc mình đã cháy xém một chút Trước cái liếc xéo đầy giận dưới của cậu chủ Lát nữa nhất định gã sẽ thay đổi nhạc chuông Mặc cho cô bồ như con năn nỉ Ôi cách mấy cũng vậy thôi Tính mạng là trên hết Sau vài phút nghe máy Văn Thành cung kính nói Dạ thưa anh Lát nữa ông Lâm sẽ lên gặp anh Ừ Thằng nhóc kia là ai? Cho người cha cho tôi Hắn ở hướng đáp, tay mần mê tách cà phê Dạ không cần cha đâu anh Cậu ta là nhân viên phòng kế hoạch, phòng kỹ thuật của công ty mình Vừa quen nhà Uyên từ khi cô ấy đến đây Hả? Bảo sao tôi thấy quen quen? Làm thủ tục đổi việc ngay cho tôi Dạ cậu chính là Nguyễn Hoàng Nhật Tuy Được chính tay anh trao quà khen thưởng về thanh tích xuất sắc trong công việc Trong bữa tiệc tổng kết cuối năm ngoái đấy ạ Chính anh đã mạnh tay tăng lương cho cậu ấy để giữ nhân tài. Em sẽ qua phòng nhân sự làm thủ tục đuổi việc luôn. Uhm, khoan đã Hắn mím môi nhìn cái bản mặt tưng tửng của gã trợ lý. Chỉ muốn đấm một phát tên đó. Thôi, cậu ta là nhân tài. Không khai thác tài nguyên triệt để là không được. Cậu qua gặp anh nhân trưởng phòng. Bảo giao nhiều vợ hơn cho cậu ấy. Đừng để chạy nhảy lung tung là được. Tốt nhất là tăng ca đến 9-10 giờ tối cho về. Dạ em xin tuân lệnh Văn Thành hí hưởng cười Vinh theo dài lại chưng mắt nhìn hắn Nụ cười lập tức méo sẹ Còn vụ thì sao Dạ ok dạ Sẽ không có bất kỳ một quán bar phòng trà hay nhà văn hóa Hay bất kỳ nơi đâu dám nhận hắn đâu Chẳng sớm thì muộn hắn rất phải bán sớm khỏi cái đất này Anh yên tâm ừ. Việc này tôi giao cho cậu Hắn dám quay trở lại đây tôi sẽ khiến hắn không còn đất sống Vinh Thiêu Giang nhấp một ngộm cà phê gương mặt hắn trở nên ưu ám. Dạ vậy còn Nhã Uyên thì sao? Có cần ngăn không cho cô ấy gặp hắn không? Văn Thành lấy hết dũng khí hỏi. Cậu ngăn bằng cách nào? Đơn giản thôi anh. Cứ khiến cho cô nàng không may nằm viện là được ạ. Văn Thành nhếch môi cười nhâm hiểm. Cậu dám? Vinh Thiêu Giang trợn mắt gầm lên. Văn Thành giật bắn cả người. Trời ơi, gái cũng chỉ muốn thử một chút thôi mà Thôi rồi, lần này là hỏng thật rồi Thiếu gia nhà gái đã rơi vào lưới tình Làm sao bây giờ? Lại dây dưa phải một cô nàng rắc rối Khó chịu đến như vậy Gái đưa mắt thương cảm nhìn cậu chủ Đoạn đường này không hít trông gai rồi Vinh thiếu gia tức điên Tiếp tục cầm lên Để chuẩn bị hành lý cho tôi còn nước đó làm cái gì? Văn Thành vâng dạ rút lui Dù sao thì trước khi báo tố Cũng có vài ngày bình yên <cười> Tối nay gán sẽ quậy tung quắc cho đá đời Quý vị và các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe hết tập 7 của bộ truyện giai kỳ có tựa đề Bạn Dường thuộc thể lại ngôn tình Của tác giả Tâm Lê Qua giọng đọc của Hồng Nhung Để lắng nghe được tập 8 của bộ truyện này Thì quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh Bằng cách like video và nút đăng ký kênh youtube nghề chuyện Để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất còn bây giờ theo nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc